Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 245 địa Giai Linh Phủ. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Đối mặt nhiều tiền bối cao thủ như vậy, Lâm Hiên hơi cúi đầu điền. Tiểu kiếm lúc này vẻ mặt cũng nghiêm trọng, hai người im lặng đi vào. Một góc sành. Lâm Hiên thần thức mặc dù khác thường, nhưng giờ phút này không dám lỗ. Mãng chỉ dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá tình cảnh chung quanh. Hàn hứa, hắn vẫn vận đạo bào đỏ thấm, so với bọn lâm hiên còn tới sớm hơn. Thần, sắc cung kính đứng phía sau một kết đan kỳ tu sĩ, nhưng hai người không giống thầy trò. Vẻ ngoài có vài phần tương tự, có lẽ là có quan. hệ huyết thống, điều này không có gì là kỳ quái. Ở châu đại gia tộc tu tiên không, hề thiếu kết đan kỳ cao thủ. trùng hợp hàn hứa cũng đang liếc mắt qua phía lâm hiên ánh mắt hay người giao phong hàn hứa trong mắt lộ rõ thái độ thù địch không chút kiêng kỵ lâm hiên trong lòng thầm hử lạnh lập tức không coi việc ấy vào đâu quay đầu nhìn sang chỗ khác lại đợi ước chừng một nén nhang lần lượt có tu sĩ mới tiến vào trong đại điện tất cả đều là kết đan kỳ cao thủ nhưng mà chính ma lưỡng đạo đều không có lấy một người Thời gian tiếp tục trôi qua, các tu sĩ bình thản chờ đợi. Kép, một âm thanh nặng nề truyền đến một chính môn khác trong đại. Điện mở ra. Bên ngoài đi vào một vị tu sĩ dâu tóc bạc trắng vận một. Chiếc hoàng bào. Các tu sĩ nghe tiếng đều quay đầu lại, không ít người. Lộ ra vẻ mặt cung kính. Lão giả này tướng mạo bình thường, nhưng mà tu vi đã đến cảnh giới giả. Anh chính là đương kim trưởng môn thiên mục phái. khu một chân nhân khu một chân nhân đi vào đại điện mỉm cười hướng về phía mọi người ôm quyền xá giải hoan nghênh các vị đồng đạo tới thiên mục sơn thật vất và cho các vị đạo hữu thời gian cũng không có nhiều xin mời các vị tự nhiên đưa ra bảo vật để tệ phái cùng đồng đạo được chiêm ngưỡng đâu có đâu có kết đan kỳ cao thủ khác đều mỉm cười đáp lại nhưng chưa thấy ai động thủ Mọi người đi chuyến này mục đích chủ yếu muốn xem tài liệu đặc biệt của Thiên Mục Sơn. Nếu không hồi giao dịch kết đan ghi tu sĩ chỗ. Nào cũng có, cần gì đi nhìn dặm xa xôi. Khô một chân nhân trong lòng cũng biết rõ, mới rồi chỉ là lời lẽ khách. sáu ngừng lại một chút rồi mở miệng các vị đạo đá hữu khiêm nhường. Như vậy lão phu xin mạn phép tự bêu xấu, hà. Chân nhân xin cứ tự nhiên. Lâm Hiên đem sự chú ý tập trung đến phía trước. Mặc dù biết rõ bên. cạnh hắn là những bậc tu sĩ tiền bối tài liệu hiển nhiên xa xì. Nhưng. Vạn tượng thảo ngoài luyện chế ngưng thần đan. Cũng không có công dụng. Khác. Hắn cũng không lo có mấy người để ý. Thấy mọi người chăm chú. Khô một chân nhân tay áo bào phất một cái. Xuất hiện ba cái tiểu hộp. Do một tầng sáng xanh lam nâng lơ lửng Trong không trung. đạo pháp huyền diệu khiến cho người xem khâm phục nhưng ở đây gồm toàn các tu sĩ cao cấp đi nhiều biết rộng không ai để lộ ra gì sắc khu một chân nhân bấm tay bắn ra một đạo bạch quang một nắp hộp mở ra bay ra một tấm linh phù linh phù này ước chừng nửa cỡ bàn tay xanh lóng lánh mặt trên phát ra kim sắc hoa văn ngôn tự như ẩn như hiện thật không tầm thường Khi còn là linh động kỳ tiểu tu sĩ, Lâm Hiên đã từng sử dụng rất nhiều. Linh phù cấp thấp, khi chiến đấu trong nháy mắt có thể đem pháp thuật. Phong ấm bên trong phát ra Nghênh địch. Linh phù này lại do khu một. Chân nhân đưa ra, không biết giá trị của nó lớn cỡ nào. Trong lòng hắn ý nghĩ còn chưa chuyển, khu một chân nhân đã vuốt sâu. Mở miệng đây là tệ phái luyện chế ra một tấm địa giai trung cấp. Phù! Quả nhiên là địa giai phù, lâm hiên tập trung tinh thần lắng nghe. Nhưng chung quanh tu sĩ phần lớn lộ ra vẻ thất vọng. Địa giai linh phù ở phường thì tuy là rất hiếm mua bán trao đổi, nhưng... Đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói, lại không hề xem là bảo vật chân quý. Số người hứng thú tự nhiên không nhiều lắm. Khu một chân nhân đem phản ứng của mọi người thu vào mắt trên mặt. Cũng không chút nào khác lạ. Tiếp tục mỉm cười giải thích tệ phái mặc dù nơi Bắc Cương xa xôi. Thần thông không có cách nào sánh với các vị đồng đạo nơi đây, nhưng... Với quang độn thuật cũng có hứng thú. Linh phủ này là địa giai chung Cấp pháp thuật, khi sử dụng có thể đi ngàn dặm trong nháy mắt. Ngàn dặm trong nháy mắt. Phần đông tu sĩ ngay lập tức đứng thẳng dậy, khô một chân nhân vẫn là... Dùng lời lẽ khách sáo. Thiên mục phái hiện tại mặc dù không có nguyên Anh kỳ tu sĩ Nhưng đạo pháp thần thông vô cùng Nhất là khi đối địch chạy trốn Càng là thần diệu cực kỳ Ngàn dặm Trong nháy mắt đương nhiên khoa trương một chút Nhưng nếu không phải Cảnh giới đối phương cao hơn rất nhiều Hoặc tu luyện công pháp đặc biệt Phù này đem sử ra Có thể dễ dàng tẩu thoát Mấy ngàn năm qua Không biết có bao nhiêu người từng nghĩ lẻn vào thiên mục phái Môn Phái này mặc dù không giống vượt đạo thần thông có âm linh lực Nhưng Trên tâm cảnh lại chú ý nhập thế Huyền môn bí thuật chú ý tâm chi Thủy đạo Pháp rất kỳ lạ đi một đường riêng Ví như bí thuật ngày đi Ngăn dặm này Cho dù là có người lấy được công pháp Cũng không cách Nào học được linh phù này là phong ấn pháp thuật ngày đi ngàn dặm chỉ cần rót một chút linh lực là có thể sử dụng khi gặp nguy hiểm có thể tăng thêm khả năng tàu thoát không ít người đã xoa tay xin hỏi chân nhân linh phù này là do ai chế tạo một tu sĩ áo đột nhiên mở miệng hỏi mọi người giật mình vì đạo hữu này thật đúng là suy nghĩ nhanh nhẹn Phải biết cùng một loại pháp thuật nhưng do hai người khác nhau thi. Triển uy lực cũng khác một trời một vực. Là lão phu đích thủ chế tạo. Khô một chân nhân mỉm cười đem linh phù. Ở trong tay nếu đảo hữu cảm thấy hứng thú chỉ cần hai tinh. Thạch hạ phẩm. Mười lăm không chín hai ngàn không trăm mười, không tám chín an.